thứ hai, 9 tháng 5, năm 1983 n h i Điểm xuất phát của chúng ta là một nơi khá cao, cho phép ta nhìn xuống tận đáy thung lũng. Theo con đường quanh co dài ba cây số, được d i ề n bằng những cây sồi xứ California và thảm đang xâm l á t đác những cổ thụ. Ta băng qua dòng thác khô cạn. và trông thấy xa xa bên kia dãy núi mặt biển xanh ngát nơi đây thanh tịnh quá không gian như chìm lắng ta cúi xuống đối diện với những ngọn núi ta có thể leo núi hàng giờ đi xuống một thung lũng khác rồi lại leo lên ta đã làm t h ế nhiều lần để đến tận đỉnh những dốc đá này phía bắc là bãi sa mạc rộng lớn hoang vu nóng bỏng, nhưng không khí ở đây lại mát mẻ đến nổi. Dù trời nắng, ta vẫn phải khoác thêm áo. Khi trở xuống, m ã i ngắm nhìn nhiều loại cây to cây nhỏ và những con trùng nhỏ bé, ta bỗng nhiên nghe tiếng con rắn rung chuông. Một cú nhảy may thay khiến ta tránh được nó. nó cách ta có hai mét, đuôi ngoe ngoẩy liên tục. Ta có thể nhìn đôi con người không có mí mắt của nó. Con rắn không dài nhưng to bằng cánh tay đàn ông. Ta phải giữ một khoảng cách hợp lý để có thể nhìn chăm chú hoa văn trên da nó, cái đầu tam giác và cái lưỡi đen ngọ n g o ạ i Cả hai chúng ta lặng yên quan sát nhau. và đột nhiên dù đang đối diện với ta, nó nhảy lùi một cú để nhường bước cho ta đi. nó vẫn còn đứng đó kêu ríu ríu mắt không rời ta. trò chơi này kéo dài 10 phút hay hơn nữa, rồi con v ậ t trở nên mệt mỏi, nó không nhúc nhích, chờ đợi và không phản ứng nữa khi ta đến gần. trong giây lát nó dường như mất hẳn nghị lực. bây giờ ta đang ở sát bên nó trái g i ớ i rắn hổ mang thường dựng lên khi lâm trận loại này chỉ tiến tới nhưng con v ậ t này đã mệt mỏi nên không cử động nữa vì thế ta bỏ đi đây là một con v ậ t khá nguy hiểm có nọc độc không biết sợ và sẵn sàng để ta đụng vào thân nó nếu ta muốn xuống núi, ta suýt đã phải c o n chim cút dắt theo một tá cút con. Những em bé này chạy tứ tung vào bụi rậm, mẹ chúng cuốn quít theo sau. Chúng chip chip gọi nhau. Ta dừng lại ở dưới thấp để ngắm chúng tuôn ra khỏi nơi trú ẩn nấp vào cánh mẹ. Không khí trên cao còn mát lạnh. Chúng chờ ánh nhật quang sưởi ấm cả không gian lẫn mặt đất. dưới thấp nữa là ngọn thác bé nhỏ cánh đồng đã mất vẻ xanh tươi ta quay về phòng hơi mệt nhưng vui vì chuyến dạo chơi trong nắng mai ở đây chỉ toàn là cây cam với trái vàng óng cây hồng và cây xiêm dưới những cây khuynh diệp thật to nhà ta êm đềm quá sáng hôm nay thật dễ chịu với mọi hoạt động tấp nập của thiên nhiên những sinh vật nhỏ bé, những con sóc, loài gặm nhấm, hối hả tìm thức ăn buổi sáng, chúng cũng khá phá hoại vì ăn rễ non của cây nhỏ. thế nhưng con chó lại giết chúng nhanh hơn với chỉ một cú ngoạm vào răng. mọi thứ đều khô cằn, mưa đã đi qua và chỉ trở lại bốn tháng sau. nhưng thung lũng ở phía dưới vẫn còn lấp lánh một bầu không khí im lặng lạ lùng bao phủ trái đất và tồn tại mặt cho tiếng ồn của thành phố và xe cộ có một cái gì thiên liên gần như sờ mó được trạng thái hài hòa với thiên nhiên với tất cả tạo vật t ự nó đưa đến sự hài hòa với loài người nếu mất liên hệ với thiên nhiên ta sẽ mất luôn sự tương quan với loài người như thường lệ sau bữa ăn đông người tụ hội chúng ta có một cuộc thảo luận về ý nghĩa những danh từ về trọng lượng của chúng về nội dung về ý nghĩa sâu xa về giá trị của chúng và tình cảm mà chúng bao hàm hay gợi lên danh từ đương nhiên không bao giờ là chính sự v ậ t nó chỉ diễn đạt về sự vật, sự giải thích không phải là vật thể mà nó giải thích danh từ từ ngữ câu văn và giải thích không phải là sự vật danh từ cốt gợi lên ý nghĩ cảm giác và ngay cả khi không được thốt ra nó vẫn ẩn ý trong nó cảm giác của ta sự kiện chính nó không bao giờ có dấu vết trong trí óc trong lý thuyết kết luận sự mô tả và trừu tượng đều để lại một ấn tượng. cái bàn không có một ấn tượng nào, nhưng thượng đế thì có. dù của ấn giáo, kitô giáo hay hồi giáo. trái với vật thể, chính khái niệm và hình ảnh lại chạm đến bộ óc. với tín đồ kitô giáo danh từ Jesus hay Christ có một ý nghĩa quan trọng gợi một tình cảm sâu xa, một cảm xúc. Nhưng danh từ ấy lại không có ý nghĩa gì với người theo đạo ấn, đạo phật hay đạo hồi. Chúng không phải là vật thể. Do được sử dụng từ hơn 2000 n năm nay, chúng đã in nét trong trí óc. Những người hồi giáo cũng như Kitô giáo đều có thượng đế riêng, mà chỉ là. nhấn phóng ảnh của cái tư tưởng phản ứng trước nỗi sợ hãi và lạc thú dường như ngôn ngữ không thật sự để lại dấu ấn trong trí óc mà chính lý luận về ngôn ngữ tính trừ tượng của một dài cảm giác biến thành ý nghĩ biểu tượng hình ảnh nhân cách hóa do cái tư tưởng mộng mơ hy vọng đã phóng ra tất cả những trừ tượng những ý nghĩ, những kết luận ấy hoạt động trên trí óc, nhưng chính vật thể như cái bàn lại không bao giờ có khả năng ấy. danh từ khổ chẳng hạn, người ấn giáo hiểu một cách, kỳ tù giáo hiểu cách khác, nhưng dù danh từ dùng để diễn tả nó khác nhau, tất cả mọi người đều dự phần đau khổ. khổ là một dữ kiện, nhưng khi ta muốn thoát khổ bằng lý thuyết hay bằng cầu diện đến một nhân vật lý tưởng, hay một biểu tượng nào đó, thì những hình thức trốn chạy ấy tạo mẫu trí óc. Điều quan trọng là hiểu được rằng cái dữ kiện là khổ thì không ghi dấu trên óc não. Từ tham luyến cũng thế. ta cần thấy được t ừ n này, quan sát, quán chiếu nó, cảm nhận chiều sâu của nó, toàn bộ nội dung, hậu quả của nó, cái sự kiện rằng ta tham luyến, sự kiện chứ không phải danh từ. Hoạt động này không đòi hỏi trí óc phải xen vào, không đặt nó vào một khuôn mẫu. Nhưng một khi ta tách rời khỏi sự kiện bằng tư duy, thì chính tác động này sự trốn chạy này không những xen vào yếu tố thời gian mà còn khởi sự ảnh hưởng đến trí óc, tính dễ bị tổn thương làm ta giận vào mình sự khổ, rồi khổ lại khiến ta tự thu mình dựng lên một bức tường tự vệ, trở nên cứng rắn và tàn nhẫn. nhưng khi ta biết nhạy cảm mà không có những phản ứng tàn bạo xấu xa, rất bén nhạy trước từng chuyển động của nội tâm, bén nhạy trước cuộc đời, nhạy cảm đến độ không làm gì để phải hối tiếc, phải thương tổn, cũng không cần tự kỷ luật, thì thế là ta có được phẩm chất của sự sống vô biên. danh từ Phật hình ảnh ấy, cảm tưởng ấy, gợi nơi người Phật tử một tình cảm tôn kính tột bậc thấm nhuần niềm tin. họ tìm thấy một nơi nương tựa trong cái hình ảnh do tư tưởng tạo ra ấy. d p gì? tư tưởng gắn liền với tri thức đương nhiên bị hạn cuộc, nên hình ảnh ấy vì chỉ liên quan đến một người, một biểu tượng hay một truyền thống cổ xưa. cũng chính là đầu mối của tranh chấp, nhưng tình cảm tôn kính tách khỏi mọi hình ảnh bên ngoài, mọi biểu tượng, vân vân, thì tự nó không phải là một yếu tố có thể làm biến dạng trí óc. Người đàn ông đang ngồi gần chúng ta là một con chiên ngoan đạo. Khi danh từ Kitô được thốt lên, ta thấy ngay nỗi niềm e dè đầy tôn kính nơi anh ta. danh từ ấy đã để một dấu ấn trong bộ óc ấy. anh tò mò quan sát hiện tượng giao lưu qua những danh từ, mỗi chủng tộc cho chúng một ý nghĩa khác nhau và tạo nên một sự phân chia, một giới hạn cho cái tình cảm mà tất cả nhân loại đều sang sẻ. nỗi khổ của con người chỉ là một, khổ là số phận của tất cả. người nga giải thích sự kiện khổ. khác với lối giải thích của người ấn giáo hay Kitô. Nhưng chính cái cảm giác khổ, nỗi buồn sầu, cô độc, tình cảm ấy không bao giờ l è o lái bộ ố c theo cách gì đặc biệt. Như vậy chúng ta phải chú ý đến những danh từ, ý thức sự tinh tế, ý nghĩa và trọng lượng của nó. Tình cảm bao quát. toàn cầu mà trong tương giao tất cả nhân loại đều có tình cảm ấy chỉ có hiệu lực khi không còn nữa những danh từ quốc gia bộ tộc tôn giáo một danh từ có thể chứa đầy ý nghĩa và chiều sâu hay vô nghĩa đối với đa số chúng ta những danh từ đã mất hết chiều sâu và trọng lượng con sông không còn là một con sông nào đó những dòng sông ở nước Mỹ nước Anh Châu Âu hay Ấn Độ đều là sông nhưng khi x e m vào một danh từ nhận dạng thì lập tức có sự phân chia và sự phân chia này không là gì khác hơn là hình ảnh trong tâm về một con sông nào đó phẩm chất của nước chiều sâu và dòng chảy vẻ đẹp của con sông. Thứ năm, 12 tháng 5 năm 1983, sinh nhật thứ 88 của Krishna Murthy. Bây giờ đang là rạng đông ở bán cầu bên này. Bình minh thức giấc thật sớm và kéo dài rất lâu. bình minh khởi đầu của một ngày là một trong những điều kỳ diệu nhất trên đời. Sau một đêm g ô n g cây sơ x á c lá rủ rách t o e cành khô gãy tơi tả, những cơn gió d a d g n ã n đã lọc sạch và làm khô không khí. Bình minh khoan g thai ló dạng trên mặt đất và đượm một bản chất phi thường. Có lẽ do ảnh hưởng cơn g ô n g đêm qua. Thanh tịnh tuyệt vời đến nỗi ta không dám thở, e làm phiền một cái gì. Những ngọn lá cho đến những mầm non đều bất động, toàn bộ trái đất hầu như níu kéo hơi thở của chúng trong một niềm chiêm ngưỡng bao la. Kìa ánh t r ê u dương đã phớt nhẹ màu cam, màu vàng lên các đỉnh núi. và những d ệ ậ t sáng đã lặng lẽ nhảy múa trên các dãy đồi. Cuối cùng rộn lên những tiếng hót của chim, tiếng kể lễ ai oán của chim cô gái, tiếng thét của chim ưng đuôi đỏ bay lượn trên trời. Nhưng sự tĩnh mặt của rạng đông vẫn bao phủ ban mai, t r ầ m k h ắ p trái đất. Nếu ta vượt qua dãy đồi bằng cách đi ngang qua thung lũng. bên kia những giường cam với dài cánh đồng xanh cùng cây khuynh diệp cao lớn ta sẽ đến một độ cao của các tòa nhà ở đây có một h ọ c viện nào đó còn ở dốc bên kia của thung lũng có một sân chơi gôn thật lớn được bảo tồn rất tốt ta đã quên b ẳ n g cái sân dạo trước ta từng đến chơi với những hàng ghế nay sân chơi vẫn còn đó vẫn được giữ gìn cẩn thận có nhiều người đang chơi, d a đeo túi sách. Ngày trước những cái túi ấy chỉ chứa có sáu hội đoàn, bây giờ nó chứa đến 12 hội. một sự kiện quá chuyên nghiệp, quá tốn kém. rồi ta lại đến một ngọn đồi khác cũng chứa đầy những học viện, những tổ chức đủ loại. trong cái thế giới gọi là tự do này ở đây có quá nhiều học viện, nhiều thị trường. nhiều nhóm lao động bên trong và bên ngoài để đem lại bình an trong tâm hồn, bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cứu vớt những động vật, vân vân. Việc làm quái dị này bây giờ đã trở nên quen thuộc với những nhóm ở nơi này nơi kia. Mỗi nhóm có một thủ trưởng, một lãnh đạo, một số thư ký, một người sướng lên và nhiều người nghe theo. Những tổ chức tí hon và những học viện này phát triển một cách lạ lùng. rồi lại dần dần thất bại, gây ảnh hưởng đến tất cả các học viện. trong số đó có những học viện giúp con người ở phạm vi bên ngoài, chẳng hạn như những học viện dành cho một nền văn hóa rộng lớn. những học viện này có thể đem lại lợi ích, nhưng ta không được để những nhóm do đời sống nội tâm điều khiển, tức là mê đắm vào nhiều loại thiền định, tóm lấy. sự phối hợp giữa hai chữ bên trong và điều khiển quả khá lạ lùng ai điều khiển và điều khiển cái gì người điều khiển có đi ngược với mục đích không ta dường như không bao giờ tự hỏi những câu căn bản có những tổ chức chuyên giúp người trong thế giới vật lý được điều khiển bởi những người có lắm vấn đề riêng k h a o khát và mong muốn được hoàn thành luôn săn đuổi thành công sự kiện ấy xem ra khó tránh và kéo dài từ bao thế kỷ nay. Nhưng có hiện hữu chăng những học viện dành cho sự học hỏi của con người hay dành cho việc tăng trưởng bình an trong tâm? Những hệ thống khác nhau dựa trên những kết luận có thật sự giúp con người không? Tất cả những nhà tổ chức trên thế giới dường như đều nghĩ rằng họ sẽ thành công. nhưng họ có thật sự giúp con người thoát được n ỗ i thống khổ, mối lo sợ và tất cả nỗi khát k h o ả i của cuộc đời không? tác động bên ngoài của con người được đề cao đến thế, được thiết lập như thế trong một loại tạo thành bí ẩn cổ truyền có thay đổi được chút nào con người không? tác động ấy có tạo ra yếu tố nào? làm thay đổi tận căn để con người khiến tính hung bạo, các cuộc chiến và xung đột triền miên ở nơi mà con người sinh sống chấm dứt không hiểu biết có đem lại chút lợi í c h nào không? Ta hãy lấy ví dụ chữ phát triển, khái niệm mà theo đó con người đã tiến hóa nhờ hiểu biết từ những thời xa xưa. con người đã góp nhặt một số thông tin hiểu biết nơi thế giới xung quanh họ, nơi bầu trời chế ngự họ, từ chiếc xe bò cho đến chiếc máy bay phản lực, rồi đến chuyến du lịch lên mặt trăng và dân dân tất cả những thứ đó biểu trưng cho sự tiến bộ đáng kể. Nhưng hiểu biết này có chấm dứt được tính ích kỷ, nhu cầu đua tranh, thói vô tâm, xâm lăng của họ không? thật ra thì hiểu biết là ý thức và nhận thức về tất cả mọi thứ trên đời, về sự thành lập của nó, về những cuộc xâm lăng của con người từ t h u ở khai thiên đến nay. ở nhiều cấp bậc khác nhau ta có những thông tin thật tốt, nhưng nội tâm ta còn quá thô thiển, gần như sơ sài. dù ta có học rộng biết nhiều nói hay và quyết đoán nhậm lẹ. tiến trình bên ngoài này có thể kéo dài bất tận, có hàng ngàn chuyên gia đủ loại, nhưng ta tự hỏi một cách nghiêm túc, có tác động bên ngoài nào kể cả thượng đế có thể giúp con người hết buồn, hết cô đơn, hết phạm tội và hết khắc khoải không? hay con người cứ buộc phải sống, phải chấp nhận, phải quen với sự kiện ấy và xem nó như là một thành phần của cuộc sống? đa số trên đời này bằng lòng và chấp nhận nó. Họ hài lòng với những chúng diện hiến mình cho việc cầu nguyện một tha lực. Họ cầu nguyện hòa bình, tham gia vào những cuộc biểu tình đòi hòa bình, nhưng trong tim họ lại thiếu bóng bình an. Cái gì có thể thay đổi con người bị tóm vào lưới sợ hãi, trong khi theo đuổi lạc thú bất tận? con người đã đau khổ biết bao, hình như đó là số phận của họ và không gì có thể thay đổi được. cuộc đời là thế, thay vì trơ lì, đắng cay, giận dữ, ta có thể tự tìm phương pháp chữa trị không? chắc chắn là không thể nhờ vào các tác động bên ngoài được. con người phải đối mặt với tất cả mọi thứ chứ không được tránh né. họ cần phải quan sát thật kỹ chứ không được cầu diện họ là chủ nhân ông của chính mình họ đã tạo ra xã hội này họ phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm này đòi hỏi họ phải thay đổi chính mình nhưng những người ý thức được điều này rất hiếm thói lý luận của đa số người rất khác biệt vô trách nhiệm chỉ tô bồi đời sống cá nhân í c h k ỷ làm thăng hoa những tham vọng của mình trong khi vẫn tự kỷ điều này không d ư t dậy bi quan cũng không làm lạc quan lóe lên ta phải quan sát tất cả mọi thứ ta là những người duy nhất có thể thay đổi chính mình và thay đổi xã hội mà ta đang sống đó là sự kiện không thể tránh khỏi nếu ta đào tẩu, thì không bao giờ có hòa bình trên trái đất, càng không có niềm vui lâu dài, cũng không có cảm giác hạnh phúc. b n minh đã mở một ngày mới, đúng là một ngày mới. một buổi sáng tinh khôi và ngước nhìn mọi thứ, ta ngất ngây trước vẻ đẹp của trái đất với cây cối với của cải của nó. đúng là một ngày mới và niềm vui vừa c h ớ m có thật, nó đấy.